Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô Hàm cũng không nghĩ đến chuyện này Cô đã bỏ đi rồi Nếu như anh không yêu cô thì cô cũng không muốn tiếp tục yêu Tránh việc mình phải lo nghĩ Dù việc để xuống cũng là không dễ dàng Em mà kệ Đứa bé là của một mình em Diệp Hiều Hàm nói Ngoài miệng Diệp Hiều Hàm cũng chỉ nói như vậy Nhưng thật ra trong lòng cũng không nghĩ như vậy Nhưng cũng không sao Cô cũng đã có suy nghĩ riêng của mình Không việc gì phải ép buộc cả Buổi chiều, Diệp Miêu Hàm hẹn Đinh Gia Kỳ đến một quán cà phê rất là có công kế. Đinh Gia Kỳ vừa nhìn thấy cô thì lập tức chỉ vào đầu mà mắng to. "Cậu thật đúng là công coi nghĩa khí mà, vì sao lại đột nhiên nghỉ học chứ? Rõ ràng nói tốt nghiệp đại học cùng với nhau, cậu đang làm cái gì hả?" Diệp Miêu Hàm chỉ cười, cô cũng không nói cho Đinh Gia Kỳ nguyên nhân mình nghỉ học, vì sau khi nghỉ học, cô lập tức xách bay sang Mỹ. Không tại sao cả, chỉ vì cô muốn đi chơi một chuyến mà cô cũng có đi cùng với anh Hai Diệp Hiểu Kiệt, nhưng anh đi làm việc, còn cô thì buồn bực nên muốn đi cùng với anh. Nhưng Diệp Chấn Hồng lại không đồng ý, nói hiện tại thân thể cô Diệp Hiểu Hàm không tốt, làm sao có thể ra nước ngoài được, cuối cùng phải để cho bác sĩ Diệp Hiểu Yên đảm bảo cô sẽ không có việc gì thì mới cho cô ra cửa. Cô cũng biết rằng ba cô quan tâm cô, tuy chỉ là miệng lưỡi cứng rắn, khiến cô nhìn hay không nghe đều thoải mái chỉ muốn cãi nhau. Trở về đúng là vào chủ nhật, cô hẹn Đinh Gia Kỳ ra ngoài, nói cho cô biết chuyện này. Mình cũng không cố ý, mình thật sự là hết cách rồi. Diệp Hiều Hàm cũng không nghĩ rằng mình sẽ nảy sinh nhiều thay đổi như vậy. Đinh Gia Kỳ lại gần bên người cô. Màu thành thật khai báo đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Hay là không thèm đi học, là mình còn tưởng rằng nhà cậu phá sản. Nhưng dù cho ba cậu phá sản thì vẫn còn anh hai cậu, không dễ dàng như vậy mới đúng chứ. Diệp Miêu Hàm kéo tay cô lại gần đặt trên bụng mình, cái bụng đã có một chút nổi lên, chính là đáp án của cô đối với Đình Gia Kỳ. Lúc mới đầu Đình Gia Kỳ còn không hiểu, nhưng vừa chạm vào cái bụng có một chút nhô lên thì lập tức đã hiểu ra. "Cậu mang thai ư?" Đình Gia Kỳ kinh ngạc, đây không phải là lý do cô muốn nói đó chứ, thật là quá kinh ngạc rồi. Diệp Miêu Hàm gật đầu mỉm cười nhìn cô, nét mặt của cô thật lạ buồn cười. "Cậu nói thật sao?" là của cái chỗ đó sao?" Đinh Gia Kỳ vừa nghe nói hai người che tay, tại sao lại có thể mang thai được chứ? Cô gật đầu đáp lời. "Ừ, đúng là vậy. Cho nên mình mới không muốn nói ra nhanh như vậy đó. Vậy thì người nhà cậu cũng đồng ý để cậu xin ra đứa bé này ư?" Đinh Gia Kỳ cho rằng ba Diệp Hiểu Hàm nhất định sẽ phản đối, dù cô cũng là muốn phản đối nha. Diệp Hiểu Hàm uống một ngụm nước trái cây rồi khất lời. "Dĩ nhiên là đồng ý rồi." Nếu không mình làm sao có thể giữ đứa bé cho đến bây giờ chứ? Có điều lúc đầu là cô có phản đối. Xem ra Diệp Hiểu Hàm đã trở nên rất là lợi hại, lại có thể khiến ba người trong nhà đồng ý để cô giữ lại đứa bé này. Còn người trong cuộc kia thì sao? Với tính cách của Diệp Hiểu Hàm, hẳn là cô không nên nói điều gì đó với người trong cuộc, nếu không làm sao cô có thể yên tâm ngồi đây đi uống nước chứ? Cô không có nói chuyện này, đối với chú đó có đúng không? Tại sao lại muốn hỏi về vấn đề này chứ? Diệp Hiểu Hằng trước từng nghĩ đến vấn đề này, hiện tại đứa bé đã trở thành một phần của cô, hoàn toàn không liên quan gì đến Triệu Trạch Duy nữa rồi. Mình không nói, hơn nữa mình cũng không có ý định nói ra. Chuyện này đã kết thúc từ lúc anh ấy nói anh ấy không yêu mình. Tất cả mọi chuyện tiếp theo là chuyện của chính mình, không có liên quan gì tới anh ấy cả. Diệp Hiểu Hằng uống trà chiều, muốn quên đi toàn bộ vấn đề của Đinh Gia Kỳ. Đinh Gia Kỳ nhìn nét mặt của Diệp Hiểu Hàm, dù đang cố gắng mỉm trang, muốn cho cô không nhìn ra đầu mối, nhưng thái sắc cô không muốn nói, đều là vì Triệu Trạch Dệ nói chia tay có phải hay không. Ha ha ha. Vậy bây giờ cậu thật sự là vì đứa bé này mà không đi học lại sao? Đinh Gia Kỳ cảm thấy sự hy sinh của cô thật là quá lớn, đều là vì ông chú đó, lẽ ra ban đầu cô nên ngăn cản Diệp Hiểu Hàm đến hộp đêm đó, như vậy sẽ không gặp ông chú đó rồi. Diệp Hiểu Hàm cười với cô, đợi đến lúc mình sinh ra đứa bé này, rồi hãy nói chuyện đi việc học lúc nào cũng có thể nói mà. Đinh Gia Kỳ hiểu cô, thật ra Diệp Hiểu Hàm cũng muốn nhanh chóng hoàn thành việc học, nhưng chỉ buông tha vì đứa bé này thôi, nếu đứa bé lớn hơn việc học thì bất kể như thế nào cô cũng lựa chọn đứa bé. Thôi được rồi, vậy thì mình muốn làm mẹ nuôi của nó, cái này thì không thể từ chối chứ. Đứa bé này chỉ có một mình Đinh Gia Kỳ, cô làm mẹ nuôi, những người khác đều là không phải. Diệp Hiểu Hàm cười không ngừng, bây giờ cô nàng này là đang ra lệnh cho cô sao? Cô có quyền nói không sao? Không cho cười, mau trả lời mình đi." Đinh Gia Kỳ nghiêm túc nói, thật ra thì trong lòng cô cũng đang bật cười, cô lại có thể làm mẹ nuôi của đứa trẻ này ư? "Thôi được rồi, mình đồng ý." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net